Hoàn toàn không để ý đến Trong mắt cả hai đều là phẫn nộ chiến ý An toàn à Trên đời này Có nơi nào an toàn Hơn là đặt ở bên cạnh chúng ta Ta và binh khí thân cận Lại để ở nơi khác sao Tiêu miễu huyện phủ các người Đều muốn làm sự tình đến tình trạng này Cự nhiên còn nói với chúng ta hiểu lầm gì sao Tao quốc phòng Trước kia ta còn cho rằng Ngươi là người ngay thẳng Lão luyện thành tục Nhưng hiện tại xem trà Lời cười nói Thật sự cũng không bằng một cây chấm Cái chấm ít nhất, còn có tiếng kêu đẩy. Hải vô nhai lắc đầu nổi. Nhiều lời vô ích, chỉ có một trận chiến mà thôi. Bên trong phố xá sầm út, động thủ khó tránh gây tổn thương người vô tội. Tào Thánh Hoàng, mời. Hà Chi Thu, trên mặt phát cha vẽ cô đơn tịch mịch. Như biểu tình trời thu thề lượng. Trong lúc nhớt trời, trời cao mây đạm, ngang dặm phiền buồn, bay ra đầu tiên. Đánh thì đánh, chẳng lẽ lão phu sợ hai người các người sao Bạch Cự Phong hét lớn một tiếng, liền theo cha ngoại nhanh như thiểm điện. Đêm này vì bạch thánh hoàng đại liên tiếp bị oan uổng, lẫn xấu hổ tột cùng, kỳ thật là khiến hắn xích nổ tung. Nếu không phát tiết ra, chắc chắn hắn sẽ bị nội thương ngày, trước là mất mặt, một đời thánh hoàng lại tự hạ thấp thân phận, đi ăn trộm còn bị người ta bắt được. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Cự Phong liền lửa giận. Ba nghìn trận, đây rõ ràng là một cái bẫy, hơn nữa còn nhằm vào tính tịnh của ta mà bày kế. Lòng vòng đang xen, xem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu lão tử, đem lão tử đến tột độ oan uổng, lão tử lại dễ dàng, bị khi dễ như vậy sao? Mắt thấy hai người nổi giận đùng đụng đi ra ngoài, hải vô nhai, hừ lành một tiếng, phải áo bước đi, đi theo họ. tao quốc phong thở dài một tiếng, vùng tay lên, sáu người nối thành một đào ảnh quan, cùng bay đi ra ngoài. Một đạo hư ảnh chứ không trung, chính là quân đại thiếu, thì đang bậm miệng nhìn cười, cả người coi rút.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 Trước mặt bao nhiêu người ở đây, ít nhất cũng phải giữ thể diện, không thể mở miệng trước. Náo nhiệt, đã kiện, phần sau còn náo nhiệt hơn nữa, vỡ tuồng này có lẽ còn chưa đến phần cao trào. Quân đại thiếu hiện tra âm thầm đi theo, tuồng vui đầy. Nếu mà không xem trọn vẹn, quân mặt ta tự biết mình sẽ ăn ngủ không yên. Dù sao chính mình là đạo diễn, bản thân cũng là người đầu tiên đóng trống bắt đầu vỡ tuần đổ máu giữa tam đại thánh địa cùng phiêu miểu huyện phủ. Phải ở lại đến cuối, để hạ mạng chứ. Một trận vừa rồi ở trận gia so với hiện tại chỉ là tập thể dục, mức độ không thể cùng so sánh, bởi vì sau đây, phiêu miểu huyện phủ cùng tam đại thánh địa, tất cả những người đi theo đều đồng loạt động thủ rồi. Ý nghĩa hoàn toàn bất động, hơn nữa lần này có thể là chân chính, khó dạng xếp được mâu thuẫn. Tại sao? Đáp án rất đơn giản, bất luận là không linh thể chất hay là, bình khí của hải vô nhài cùng hạ trư thu đều do quân mặc đại lấy đi, chỉ cần quân đại thiếu không tự thủ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 Tuy rằng không biết chính xác số lượng 10 huyện phủ, nhưng nhìn bên ngoài mà nói cho dù tính cả bọn người tạo quốc phòng cũng quyết không vượt quá 3.000 vị nhưng tất cả đều đã già lão. Hiện giờ chính là chiến tranh giữa 10 vị thánh hoàng A chẳng khác gì một gốc trời sập đổ. Thậm chí, bất luận trận chiến này có hay không có thường vòng mối quan hệ bất bên giữa hai vị thánh địa cùng phiêu miểu huyện phủ đến đây là chấm dứt hoàn toàn hủy bỏ. Thậm chí, trong một khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể mà khôi phục, từ đó về sau Tam Đại Thánh Địa là Tam Đại Thánh Địa và Phiêu Miểu Huyện phủ là Phiêu Miểu Huyện phủ, đây là kết quả mà quân Bạch Đạt tha thiết ước mơ, bằng không, hắn hao tâm tổn trí ăn bài tất cả chuyện này để làm cái gì? Vì việc này, có trời mới biết quân Bạch Đạt đã trả giá bằng bao nhiêu tế bào não, quan hệ giữa Tam Đại Thánh Địa cùng Phiêu Miểu Huyện phủ ngay tại thời điểm ở Phong Tuyết Ngân Thành, lúc vị tiếp dẫn sứ của huyện phủ vừa xuất hiện, Quân Mạc Tà liền nhìn thấu được manh mối trồng đó Bốn nhà này, xét đến cùng, vẫn là cùng một tổ sư gia truyền xuống, một khi có chuyện tự khắc bọn hắn vì vậy mà đoàn kết. Mà quân Mạc Tà chính là đắc tội với Tam Đại Thánh Địa, đối với phiêu Miểu Huyền phủ lại không tạo thành mối uy hiếp trực tiếp. Với Tam Đại Thánh Địa thì dễ đối phó, còn phiêu Miểu Huyền phủ là tương đối khó khăn, bởi vì chỗ kia thật sự chất thần bí, giống như hoàn toàn không thuộc về không gian này.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 Mà chuyện quân mặt ta sợ hãi là chính là chuyện này. Không đem liên minh tứ phía này phá vỡ hắn dù có thế nào cũng sẽ không tùy tuyển động thủ. Bởi vì nếu lần này bốn nhà thật sự liên minh hoàn toàn có khả năng thiên phạt xăm lâm sẽ bị hủy diệt vĩnh viện. Loại thực lực cường đài này ngay cả cửu ô thập tứ thiếu cũng phải nuốt hận để bị phong ấn mấy trăm năm. Huống trị hiện tại quân mặt ta chỉ là cánh chim không giỏ. Cho nên dù trước đó quân đại thiếu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 Ngàn năm một thuở liên minh bốn nhà này nếu thiếu phiêu mỉu huyển phủ, quân đại thiếu gia thật sự không còn chỗ cố kỵ. Trời cao, thỏa sức bay, biển trọng, mặt sức bơi lội thậm chí vào thời điểm mấu chút lại có thể tiếp tục lợi dụng. Nếu thật sự đánh không lại liền chạy vào thiên phạt xâm lâm mà trốn, tam đại thánh địa cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Đây là một việc cực kỳ dễ chịu à. Kẻ tụ của kẻ tụ lại chính là bạn của mình. Mà nếu bằng hữu lại trở thành địch nhân, trở mặt thành tù, hạ thủ lại càng ác hơn. Quân đại thiếu cả người thoải mái tràn đầy đắc ý, câu hộ ẩn thân bay thật nhanh về trước, thậm chí ở một nơi che khuất tầm mắt của mọi người, còn có ý định lắc lắc cây mộng, xoay liên tục không ngừng. Khi hắn đến được nơi cách cúc hoa thành hơn trăm dặm, chỉ thấy giữa sân bốn người, từng đuôi đánh nhau sống chết, bừng bừng khí thế thật ác liệt so với phim ảnh kiếp trước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 Hai người hải vô nhai cùng với hạ tri thu tối nay chỉ sợ khó tránh khỏi bi kịch. Quân đại thiếu thẳng nhiên đứng một bên xem chừng. Hắn cho rằng lúc đầy đây nghêu cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, chính mình nhất định có thể chiến được tiện nghi lẫn. Hai vị thánh hoàng giao đấu cùng bảy vị thánh hoàng. Hơn nữa, phía khuyển phủ lại có một người thực lực vượt xa, những người còn lại, thánh hoàng tam cấp, thực lực quá cách biệt, kết quả căn bản đã xác định. Đương nhiên, nếu thánh hoàng muốn chạy trốn, Cho dù bảy vị thánh hoạn của huyện phủ đồng loạt, liền thủ, chi sợ cũng khó mà ngăn được, nhưng vấn đề bây giờ là, chính người này đều đang giận điên lên. Bọn hắn cần phát tiết, hung hăng phát tiết, cuộc chiến càng lúc càng thích thích, ý như không chết không thùy. Trong lòng quân đại thiếu rất là vui vẻ. Nhà nhà, đợi các người phát tiết xong rồi mới phát hiện ra, lúc đó cho dù không chết, ít nhất cũng thương tích đầy mình, thể lực hao tổn chất lớn, hơn nữa, mười phần nội lực bên trong cũng đã mất đi 8 chín phần, đến lúc đó chính là thời điểm vị công tử tôn giả tam cấp này phát huy. Đương nhiên, nếu lúc đó chín người đều sức cùng lực kiệt như vậy đúng là đại hảo sự. Quân đại thiếu giảm chỉ suy nghĩ một chút thôi. Cũng không có đặt quá nhiều hy vọng này có thể thành sự thật, yêu cầu này quá cao đối với Hải Vô Nhai cùng với Hạ Trì tu chính xác là không thực tế. Giữa sân truyền đến, chuỗi tiếng nổ âm âm không ngứt, các đá bay loạn xạ Che hết tầm nhìn. quân bạc tà ngồi sớm trên một cốc cây đại thụ cách đó không xa, giống như đang xem một bộ phim hành động kinh điển, miệng cười phê tét. Tuy nhiên cũng có một thiếu sót, mấy tên gia hỏa, đang đánh nhau điên cuồng kia, lại có thể không mở miệng, chửi bới tiếng nào, làm thiếu bức, thành âm, khiến cho quân đại thiếu có cảm giác như đang xem kịch cầm. Hắn có loại ý nghĩ này, thật sự là vô nghĩa, cao thủ tánh hoạn, còn vừa đánh vừa mắng chửi sao. Vậy còn có thể là thánh hoàng sao? Mặc dù trần trí này bất kể bắt đầu bằng nguyên nhân gì, đều không thể so sánh quá trình. Bỗng nhiên vang lên một tiếng, đó chắc là âm thanh của hai bàn tay chạm vào nhau, tiếp theo lại vang lên tiếng gạo thét chói tai dị thường, trong nháy mắt kinh khí mạnh mẽ khuấy động khắp đời, giống như vô số mũi tình gió. Đột nhiên tán ra bốn phương tám hướng, ngay sau đó hai tiếng kêu đầu đứng đồng thời vang lên, Bạch Kỳ Phong cùng với Hạ Tri thù. Hai người đồng thời bay ngược về sau, rồi đang bay ngược, lại đồng thời thay đổi phương hướng, từ lui chuyển sang tiếng, đối mặt châu mà đến. Có thể thấy tình hình cuộc chiến lại tiếp tục mở rộng mà ngay trong nháy mắt đầy Trên không trung Hạ Chi Thu thân thể giống như bụi tình, phóng tới lại động ngột trầm đại. Hai tay hai chân, đồng thời mở ra, trong nháy mắt khép lại. Ngân Nga nói, Thu Phong quyết sinh tử, tiên địa nặng mang màng.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 Toàn bộ cành lá đều biến thành màu khô vàng, từ đầu cành dần dân tiến vào, vừa qua khỏi đầu cành thì vẫn còn chút sắc xanh, nhưng đến giữa trời đã hoàn toàn hóa kim diệt. Nhìn vào thiên địa lúc này, lá vàng bay múa, mặt đất một bảnh khô vàng, hết sức thề lượng, bên trong sắc vàng ấy một đạo thân ảnh áo trắng như tuyết, một đạo thân ảnh áo xám, thân pháp vô cùng nhanh chóng tiếp cận lẫn nhau. Mắt thấy hình ảnh khác thường quân mặt Tà lại đột nhiên nhớ đến một câu thơ đường trung đồi đắc ý lặng lẽ thì thầm một khúc cổ tiêu tiêu lăn đều trên đường gian bất tận tuy nhiên phía bên trong vẫn bao hàm nồng đậm sát khí sát khí kéo dài theo lượng vạn lý bị thù đọc môn chiêu pháp của Hạ Tri thù quân mặt Tà ngay lập tức minh bạch hà Tri thù vạn lý bị thù không chỉ mang cảm giác giống như sức hút thiên nhiên mà hắn còn có thể sử dụng vạn lý bị thù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 Biện pháp thầy, diệu pháp, hảo một cái vạn lý bị thù, xem vạn chỉnh lưng huyết của kỳ phong ta đây. Bàn tay nhanh chóng vụ động, chỉ trong một tháng vậy mà thân hình của bạch kỳ phong đã biến mất trong cơn lốc, tự hồ hoàn toàn tiêu thức bản thể, ngay sau đó đột nhiên trên mặt tức tứ phía, từng phiến núi nhỏ mạnh mẽ mọc lên. Các ngọn tiểu sơn nhân tàu này, đều lần lẽ xoay chuyển, vách núi cắm vào nhau giống như là vách tượng đồng thời giữa không trung. Vô số tảng đá lớn ầm ầm chơi xuống, sắc thu ngàn dặm, phong quan vô hạn. Như thế nào một mảnh đá có thể che giấu, đúng là không biết tự lượng sức. Hà truy thu cười lạnh một tiếng, gió thu gạo thét ầm ầm, thiên địa mênh mông, trước mắt chỉ còn lại điều hiu. Bạch kỳ phong tuy rằng, kịp thời phát động độc môn huyện công của mình, bắn thân căng. Lĩnh ngụ điểm độc đáo, cô dẫn động thiên địa chi lực, nhất thời tạo thành biến đổi lớn. Trong trận chiến này rõ ràng rơi xuống Hạ Phong, Hạ Tri Thu làm cho cảnh sắc mùa thu trải dại ngạn dặm, nhờ vào thuộc tính độc đáo của độc môn Công Pháp, rõ ràng chiếm được Thượng Phong, trong lúc nhất thời quả nhiên là phong quan vô hạn, hai người cũng đã giao tiếp trong nhảy mắt, đồng thời tại đây đột nhiên thiên địa kỳ quan xuất hiện che kính, bên trong, chỉ có sắc thu khôn cụm, vàng khe lân phiến cô Bạch Tị Phong, đã tan biến đi trong giỏ, trước mắt, cũng chỉ là đau khổ chống đỡ mà thôi. Điểm này không chỉ trên bản thân Bạch Kỵ Phong hiểu rõ, thậm chí các thánh hoàng bên cạnh cũng nhận ra được. Nơi đây còn có 5 vị thánh hoàng của huyện phủ, chỉ cần một người trai tay cũng có thể dễ dàng giúp Bạch Kỵ Phong xoay chuyển tình thế, thậm chí còn có khả năng chuyển bại thành thắng. Bất quá chỉ là mấy chiều, nhưng đây là là cuộc chiến giữa các thánh hoàng, là liên lụy đến danh dự của bản thân, thành danh mặc kệ là cái gì. Chỉ cần có người nhúng tay vào, bất luận là bên nào cũng sẽ không tiếp nhận nhất là phía đang thất tế, mà tự chiến còn hơn. Thế cục bây giờ tuy chặn Bạch Kỳ Phong rơi xuống Hạ Phong, nhưng chân chính thất bại lại còn kém một khoảng cách. Nếu cần suy chuyển tình thế, trước mắt chỉ có một người duy nhất có thể nhúng tay, đó là tào Quốc Phong, người cũng đang bị vây trọng, vòng chiến. những người khác đều không thể. Quả đúng là như thế, tào Quốc Phong, một tiếng hét dạy, thanh chứng không gian. Xưa nay hắn lão luyện thành thục, vừa rồi trong lúc giao thủ, Hắn vẫn chưa phát huy toàn lực. Tuy rằng, liên minh huyển phủ, cùng tam đại thánh địa, vì việc hôm nay mà sập đổ, nhưng quan hệ song phương vẫn chưa đến mức phải đối lập như kẻ thù. Cho nên vừa rồi, Tàu Quốc vẫn giữ cho cục diện cuộc chiến ngang ngửa nhậu nếu không lấy thực lực của thánh hoàng tam cấp của hắn, mà toàn lực phát huy, cho dù không thể ngay lập tức đánh bại. Hải vô nhài, cũng chiếm được ưu thế không thể nghi ngờ. Thế nhưng trong một khắc,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 Bởi vì chỉ có hắn nhanh chóng đánh bại hải vô nhai mới có thể sang cứu viện Bạch Kỵ Phong, ra khỏi khốn cảnh. Ngay tại thời khắc tạo quốc phong bộc phát toàn bộ thực lực, cuộc chiến bởi vì tạo quốc phong lúc này đây bùng nổ lại sẽ ra biến hóa kinh người. Có thể nói là trên cả biến hóa. Cái này không còn là ký thế chia tranh nữa, mà chân chính là cuộc chiến sinh tử. Cuộc chiến sinh tử giữa huyển phủ cùng thánh địa. Hải Quỳnh đắc tội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 Đột nhiên phát ra tiếng ha ha cười sang sẵn, hai người bỗng nhiên liên tục chớp động, nháy mắt tù hồi lại với nhau, hải vô nhai cười lớn một tiếng trầm biển. Phiêu miểu huyện phủ, quả nhiên là muốn đưa hai người chúng ta vào chỗ chết. Đào quốc phòng, các người cuối cùng cũng biểu lộ lập trường của huyện phủ. Hai người lão phụ không thể tiếp tục phụng bồi, có vài món binh khí kìa, để lại cho các người trời đi. Núi cao sông dài, chúng ta thế nào cũng có ngày gặp lại. Trong tiếng cười, hai đào thân ảnh giống như... Ao ảnh, ló vài cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó chiến trường chính là bên cạnh một ao sen bỏ hoàng. Vậy mà oanh một tiếng, tất cả đều bay lên trời, tích tụ vô số nước bụng, làm thành một cái ô dị thường, ứa chừng bao phủ trong phạm vi vài trường không gian, như một cái lồng mây đen mà ập xuống. Toàn bộ những người ở đây đồng loạt đối mặt với nước bụng phủ xuống toàn thân. Hải vô nhai cùng với Hạ Chê Thu đồng thời cười lạnh sau đó im ắng có một tiếng động,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 Đến lúc đó, hai người liền bỏ hết tất cả đại giới phá vụn vầy. Bọn hắn, thật sự nhìn xa trông trọng, ngay từ đầu đã chọn chiến trường tại đây, cũng đã dự phòng con đường lui như vậy, đúng là gần càng già càng cây. Lấy tâm cơ tính toán mà nói, những người phiêu miểu huyện phủ hàng năm, vẫn ở, ẩn hồng trần, cũng phải kém xa trước nhiều. Hơn nữa bọn hắn quyết định đột phá vụn vầy, căn bản là do người huyện phủ không có ý định tiêu diệt sạch. Ngay cả Bạch Kỳ Phong cũng chỉ là muốn hung hăng giáo huấn hạ tri thu một chút thôi, cũng không có nghĩ qua sẽ giết chết, nhưng bọn hắn đột nhiên ly khai, cuộc chiến chấm dứt, điều này cũng nói lên sự hiểu lầm giữa thánh địa cùng với phiêu miểu hiển phủ, không có cơ hội xóa bỏ. Theo hai người trời đi, bốn thế lực hoàn toàn tan trả, đồng dạng ở phạm vi bao phủ của nước bùng, quân đại thiếu gia bất ngờ phải đối mặt với sự kiện này. Tức thời trận mắt há hót mồm, đáy lòng hô to không xong rồi, đám người tạo quốc phong đều có huyện công sâu đậm hồ thể, cũng có thời gian thi triển kinh công nể tránh, tất nhiên không có gì phải lo lắng, cũng không thể mức bị chúng phải nước bụng. Nhưng trước gửi quân đại thiếu gia thì lại khác, hắn hiện tại đang thi triển âm dương độn để xem náo nhiệt, chỉ chờ một khi xuất hiện, tình thế lưỡng bại cầu thương sẽ tìm cơ hội chiếm lợi cho mình. Trận mưa bụng này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 Cảm thụ được mùi nước bụng cực kỳ tanh hôi bành bạch, đánh lên người mình, quân đại thiếu xích chút nữa không chịu được phải nôn ra, loài tích tụ nước bụng mấy trăm năm, hơn nữa còn có một hoa sen không biết đã bụt nát hết mấy cuộc đời, bên trong còn có một ít thi thể, sinh vật thối rửa. Hương vị này chỉ cần nghĩ là biết, cho dù tâm tịnh của quân mạc tạ kiếp trước chính là sát thủ, vốn đã sớm trải qua rất nhiều biến cố dơ bận nhưng cũng khó có thể gánh vác. Quân đại thiếu rất hưng phấn, thậm chí còn đang ở trong mộng đẹp, chưa kịp tỉnh táo lại, liền tao ngộ việc này. Cứ yên như thế, ngay cả động cũng không dám, chỉ có thể để mặt cho nước bụng tanh tưởi, mà tản ra khắp toàn thân, trực tiếp khóc không ra nước mắt. Kế hoạch lớn của ta, ôi, hỏng rồi. Mộng luôn luôn tốt đẹp, nhưng mộng mất đi, sự thật trước mắt lại đến, luôn luôn, thật, là tàn khốc. Một tấm bi kịch to lớn à. Cũng không biết qua bao lâu, đến khi lần thứ hai quân đại thiếu mở to mắt, mới phát hiện giữa sân, không một bóng người. Hải vô nhai, cùng Hà Tri Thu tất nhiên bặc vô âm tính, đám người tạo quốc phong cũng biến mất không để lại dấu vết. Cái này rất hợp lý, tao quốc phong cùng bảy đại thánh hoàng, vốn là dạng người, sống an nhàn sung sướng, hai người đã rời đi, chẳng lẽ còn ở lại chỗ này, ngửi mùi hôi thối sao? Cũng vì may mắn đó, quân đại thiếu mới có thể bỏ ra khỏi đám nước bùn Ngoài ý muốn này, nếu bọn hắn ở lâu một lát, khi quân đại thiếu bộ ra bị phát hiện, mới chân chính là bi kịch. Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có quân đại thiếu gia một mình một người, khoát đầy nước bụng, ngồi châm hởm trên tàn cây, trước giống một con hầu tử đầy bụng. Tại sao lại thành cái dạng này? Thật là xui xẻo à? Không chỉ không có cơ hội, chiếm lợi ích, chính mình ngược lại, còn biến thành một con khỉ đầy nước bụng, kế hoạch hoàn mỹ sao lại biến thành như vậy? Đây gọi là chuyện gì à? Quân đại thiếu ngửa mặt lên trời thở dài xác định lúc này đây, trừ bỏ có hạt trăm ngoài trọn vẹn thành công. Có vẻ như tiếp tục cũng không thu hoạch được gì. Mang theo vạn phần buồn bực, theo cây kia trèo xuống, vân công, đem nước bụng trên người toàn bộ chấn hết. Nhưng cổ mùi này lại vương mãi không thùy, quân mặt ta vừa mắng vừa nhanh chóng. Bay tìm kiếm con sông gần đây, bất kể như thế nào cũng muốn hảo hảo tắm rửa một cái Thật sự là quá khó ngửi. Ca ca tẩy cân phạt tỷ ra chất dơ bẩn.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 Ở một tiếng loạt vào dòng suối. Oanh một tiếng trực tiếp hình thành ở đấy xong một cái hố to cỡ năm ba trượng. Quân đại thiếu chà chà vài cái nhanh chóng, sạch sẽ cả người. Đầu tiên vùi đầu vào trong nước, leo bàn tắm, sôi lại giặt. Nhân trời lên mặt nước vẫn cảm thấy bên trong bụi mình, vẫn cảm nhận được mùi tanh tưởi khó chịu này. Liên tục tắm giặt nhiều lần như thế, cuối cùng cũng cảm thấy được mùi có vẻ vơi đi rất nhiều. Quân mặt ta trần trương nằm thẳng cẳng. Lại thở hỗn hển mấy hơi, trong lòng dâng lên cảm giác dở khóc dở cười. Quần áo trên người đúng là không mặc không được, nhưng lại càng không được. Chính là mùi vị kia, quân mặt ta tâm niệm vừa động, liền vào bên trong hồng quân tháp, lấy ra một bộ quần áo khác. Thấy quần áo mới, bỗng nhiên nhớ ra. Mẹ nó, ta tại sao lại ngốc như vậy? Mấy món gì sẵn kia của cựu u thập tứ thiếu, ô ngọc tâm trụ, đến bây giờ còn chưa có đem ra ngoài. Từ sau khi trở về, Sự việc quá thực liên tục xảy ra, Trực tiếp quên mất việc đại sự này, Nếu sớm một chút đêm, Bồ hồ thân bảo y kia phát ra ngoài, Xà vương cũng sẽ không... Ai, ta thật đúng là đậu ốc bã đậu. Bước quá thời điểm, Trước phát ra vài món bảo y kia, Có thể, Có phần xà vương hay không? Nghĩ đến vậy, Từ đáy lòng quân mặt ta đột nhiên hổ thẹn, Quân mặt ta tự trách một hồi, Trần trường tắm rửa dưới ánh trăng, Cứ như vậy đi lên bờ, chạm rãi mặc xong quần áo, vừa mặc quần áo vừa suy tính bước tiếp theo. Vừa mới mặc được một đửa, đột nhiên nghe thấy một âm thanh thẳng nhiên nổi. Người! Chính là quân mặt ta sao? Cái âm thanh này dường như là giọng nói của một vị nữ tử, vì thường đảnh đạm không thể nghe cho được tuổi tác cụ thể. Ai? Quân mặt ta đột nhiên nghe thấy âm thanh ngoại ý muốn này, thân hình, cũng không chuyển động. Không có biểu hiện tra một chút gì thường, vẫn giữ tốc độ cũ, tiếp tục mặc quần áo lên người, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Đây là phản ứng bình thường của hắn, thân là vua sát thủ, điều quan trọng nhất chính là gặp tiếng không sợ hãi, bất luận là chuyện gì cũng không thể quấy chạy bản tâm của hắn, càng là tình huống ngoài ý muốn, càng không thể bối chối, nếu không, hậu quả lại càng tệ hơn. Trên một góc cây đại thụ trên bờ sông, đột nhiên vang lên một tiếng hừ nhẹ. Cuộc mặt ta ngẩn đầu nhìn lại, đã thấy thân ảnh nữ tử thanh lệ. Đứng trên ngọn cây, dáng người thon dài, dáng vẻ mềm mại thước ta trên vai gậy tha thước, lộ tra một đoạn đuôi kiếm. Chỉ đứng trên một mảnh lá cây của ngọn cây cao nhất, thân hình nhẹ nhàng phập phòng, tự như giao trị tiên tử ngự phong mà đến, sơ lại không muốn đặt chân xuống trần gian, liền dừng lại trên ngọn cây. Chỉ là một phiến lá cây mỏng, có thể chịu được sức nặng của cả người nặng. Hơn nữa bộ dạng tự hộ trông rất nhẹ nhàng, chỉ trên trình độ kinh công này cũng đã siêu phạm nhập thánh, đủ khiến người xem mà thang thở. Vì vậy nữ nhân này, thân thể hoàn toàn bất động. Thấy quân mặt tà nhìn sang đây, cô gái này ngửa mặt nhìn trăng tròn trên cao, tự hù, lâu bầu nổi. Đúng, trừ bằng quân mặt tà cha trên thế gian này chỉ sợ không có thiên tài nào được như tế, 18 tuổi, đã đạt đến tôn giả tam cấp, quá như đã kinh ngạc đáng sợ. Xem thế là đủ rồi Xin hỏi vị cô nương này là ai Thế nào là nhận biết quân mộ Quân mặt ta mỉm cười Bình thẳng ngồi xuống đấy, Thái độ nhàn nhã hỏi Nhân đại sớm an thầm Chuẩn bị kỹ càng Chỉ cần có bất cứ đồng tỉnh nào liền lập tức trốn vào hồng quân thác Chỉ có an toàn mới là quan trọng nhất Cô nương <cười> Nàng kia nhẹ nhàng cười một tiếng Trong thanh âm tự hồ mang theo vẻ thề lường Tà áo của nàng theo gió bay lên Lăng không mà bay. Ánh chăng chiếu trọi, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn. Hết sức đáng tượng, Tựa hồ như một trần gió hơi lớn, liền có thể nhẹ nhàng thổi, gãy vòng eo nhỏ nhắn kìa. Bên trong giọng nói nàng vẫn là một mảnh lãnh đạm, không chứa bất cứ tia tình cảm nào. Vừa rồi, chính vị, đại cao thủ huyết hải, kim thành và huyện phủ tranh nhau, nhưng thật ra, là do một tay người đạo diễn phải không? Cô đường nói thật hay là nói giỡn, tài hạ làm gì có tài năng đó, cô cho rằng. Chính tại hạ, thật có thủ đoạn, có thể lệ đến chính vị thánh hoàng trở mặt thành thù sao? Quân Bạc Tà bất động thanh sắc, ha hạ nở nụ cười, vừa cười vừa lắc đầu, tự hồ đối với lời nói, nghe, buồn cười đến mức nào. Trong lòng quân Bạc Tà lại cực kỳ kinh sợ, cô gái này là ai, vì sao dám nói ra một câu như vậy, rắc rối rồi. Có lẽ, ngươi không biết ta là ai. Nàng kia lạnh lùng nở nụ cười, vẫn là đưa lưng về phía quân Bạc Tà thản nhiên nói. Ở 800 năm trước, có người xưng ta là tuệ nhãn la sát. Một vài lần trong đoạt thiên chi chiến, dị tộc am hiểu ẩn thân thuật ở trước mặt ta, thùng trống kêu to, cũng không một người ngoại lệ, bọn họ ẩn thân, ngược lại giúp ta chẳng tốn chút sức nào, có thể giết chết. Quân mặt ta đột nhiên một thân toát mộ hôi lạnh, người trước mắt nhãn lực thật sự kinh người Còn lại là... 800 năm trước, tổ nãi nãi của ta, dán người thước tha trước mắt, giống như... Một cô gái đang tuổi thanh xuân lại là một lão quái vật sống nhiều năm như vậy sao? Chỉ sợ có xưng hồ là tổ tổ nãi nãi cũng không lớn hơn không ít, ít nhất cũng phải là tổ cô bà nó, tổ nãi nãi mới miễn cưỡng chấp nhận được. Nàng nếu như 800 năm trước tham gia đoạt thiên chi chiến, há không phải nói lúc đó, thân thủ nàng ít nhất đã đạt đến cấp tôn giả hay sao? Nói cách khác 800 năm, nàng hẳn đã hơn 800 tuổi rồi. Quân mặt ta trong lòng khẽ thở dài, chẳng lẽ đây là cái gọi yêu nữ ngàn năm sau? Bạch y nữ tử kia lại lặng lẽ nói tiếp. 300 năm trước, cũng chính ở đoạt thiên chi chiến, dị tộc dân chí tôn thiên nhẫn, trong tay ta trước sau, chết 15 người. Phần kết quả chiến đấu này trực tiếp làm cho dị tộc nhân chiến bại, nàng cười nhẹ ha ha hai tiếng nói. Thế gian, cái gọi là ẩn thân thuật, ở trước mắt ta tất cả đều không đắn một đồng, người cho rằng. Kỹ xảo bé nhỏ kia của người, có thể che được pháp nhẫn của ta sao? Quân mặt ta, hiện tại ngươi hẳn là hiểu được. Vừa rồi ngươi phủ nhận, thật sự là một chuyện cười. Cô nương, ngươi thật là vĩ đại, ngài quả như là đại công thượng của nhân loại à. Ta sau khi trở về, sẽ lập cho ngài một cái bài vị trường sinh, ngày ngày đốt nhang cúng bái, chúc ngài trường sinh bất lão. Nhưng chuyện kia, thật không phải ta làm, ta cũng không biết số cuộc sẽ ra chuyện gì. Này cũng không thể ăn nói bừa bãi như vậy, oan uổng cho ta à. Sự việc liên quan đến kế hoạch lớn của mình, khuôn mặt ta há có thể thừa nhận. Hơn nữa, ngươi nói sống một nghìn năm là hơn một nghìn năm à. Nếu ta nói, ta chính là cổ u đệ nhất thiếu, ngươi tin sao? Âm dương độn pháp từ hiện thế đến nay chưa từng có người đã phát hiện. Cô bằng dị liền nói cô dịnh ra được. Xuất ra bằng chứng xem. Cho nên, quân đại thiếu thể thốt phủ nhận. Bốn công tử vừa rồi cũng chỉ là tắm rửa một cái Chẳng lẽ việc này cũng sai sao Cô nương Chẳng lẽ ta tắm một cái cũng phạm tội Quá nhiên miệng lưỡi sắp bén Quân mặt tà. Ta, ta trước giờ vẫn nghe nói Ngươi tuy rằng là việc cực đoan Nhưng có thể xem như ngươi dám làm dám chịu Là một hảo hán quan minh nổi lạc Hôm nay vừa gặp Thật là thất vọng Bước quá lại còn hạng người đạo chích Nàng kia khẩu khí lãnh đạm Cô hụ có vài phần thất vọng Thành năm cũng trở nên có chút thê lương. Cô nương, lời ấy nói sai rồi. Nếu quả nhiên ta làm, bốn công tử chắc chắn sẽ không kiên về. Nhưng không phải là ta làm, bất luận là ai cũng không thể vô duyên vô cớ đổ lên đầu của ta. Khuôn mặt ta làm cho bộ dạng ủy khuất, cũng không thể đem chuyện xấu đặt lên người ta. Ta sẽ công thừa nhận à? Ta đâu phải là lưu manh. Cô nương, cô nói có đúng hay không? Khuôn mặt ta, Dám làm lại không dám nhận, người trước cuộc có còn là nam nhân hay không? Nàng kia trầm mặt một hồi, hết sức trào phúng nổi. Nói đến đây bốn công tử lại càng không thể không nổi. Cô nương, vừa rồi ta tắm rửa, đây là không mặc gì cả. Ta có phải là nam nhân hay không? Còn không phải đã tự chứng minh rồi sao? Lớn như vậy, chẳng lẽ cô không nhìn thấy nữ nhân có vật kia hay sao? Khuôn mặt ta cười hắc hắc, tiếp tục chơi xấu. Nếu cô là yêu nữ ngàn năm, Bốn công tử cho chiêu mặt dậy, làm gì nhau? Ngươi! Vô sĩ! Nàng kia thân hình trung lên, tha năm cũng lớn hơn. Cô đường, chúng ta tuyệt đối không quen biết, cô như vậy là vu oan giá họa cho người khác. Đây chính là còn hơn vô sĩ bà cấp. Quân mặt ta bất tức chỉ, thăm nghĩ đối phó với tam đại thánh địa. Thì phải là đồ vô sĩ, nếu thật sự là một vị, chính nhân quân tử. Chỉ sợ giờ phút này đã chết, xương cốt đều biến thành tro bụi. Nàng kia thân ảnh nhón lên một cái Đột nhiên từ con cây nhẹ nhàng bay lên Sau đó bay phất vơ tự như Một sợi tơ không có chút sức nặng nào Bay xuống tự tự thông thả đến cực điểm Đến khi Đến lúc hai chân Chân chính đặt trên mặt đất Là cả một quá trình Nhưng chỉ diễn ra ước chừng hơn một khắc đồng hồ Hơn nữa Giai đoạn đó toàn bộ quá trình này Nàng luôn luôn ngưng lại trên không trung Động tác có thể nói là thông thả đến cực điểm Cuốn mặt ta co trục ánh mắt lại, đối với lời nói của đối phương, lần đầu tiên có một chút tin tưởng, chỉ riêng phần này để chứng minh, là người có năng lực kinh ngợi, chỉ sợ không phải cao thủ tánh hoàng có khả năng làm được. Tánh hoàng dĩ nhiên có thể dừng lại, trên không trung một lát, cũng có thể dễ dàng, lướt hơn 10 trường, nhưng trên không trung thông thả rơi xuống, hơn nữa trong thời gian đó, còn có thể mở miệng nói chuyện, vàng lực không thể làm được. Phải biết rằng bông bên trên không trung, toàn bộ trong một hơi, một khi mở miệng nói chuyện khẩu khí liền thoát ra như thế nào có thể tiếp tục duy trì nhưng cô gái này lại làm được hơn nữa lại làm một cách dễ dàng ở thời khắc nặng tiếp đất quân mặt ta trước cuộc thấy trỏ chàng trước mắt điều này làm cho hoài nghi trong lòng quân mặt ta lại tăng thêm vài phần bởi vì trước mắt trỏ chàng là một cô gái thanh lệ tuổi độ 20, phong hoa tuyệt đại mắt phượng hàm nghi quỳnh tị đứng thẳng cây miệng anh đào nhỏ nhắn, khuôn mặt trắng mịn đầu đầy tóc đen Coi như muốn tìm một sợi tóc trắng cũng khó khăn vạn phần, bé đẹp quả thật cùng với đọc cô tiểu nghệ ngàn nhầu, nàng chỉ cần đứng như vậy tự nhiên toát ra một cảm giác cao quý ủy nghị. Từ hồ cao cao tài thường, không cho bất cứ kẻ nào có chút khinh nhận, chẳng qua trên mặt cô nàng. Là có vài phần tự nhiên đỏ bừng, vô cùng khó chịu, từ hồ Đức trước thấy được khuôn mặt ta tắm trử nên phi thường ngược ngồm, tiếp tục đúng là nàng vô cùng thẹn tụng, làm cho nghi ngờ trong lòng của mặt ta tăng nhiều. Một lão yêu quái ngàn năm Như thế nào, lại có bộ mặt ngựa ngùng này? Nhưng khi nàng, tiếp đất, đồng thời quân mặt ta thối lưu thân mình về sau 10 trường. Thủy chung bảo trì khoảng cách ở 20 trường, đây cũng là một khoảng cách tương đối an toàn. Ở ngoài khoảng cách này, chỉ cần trong động quân mặt ta có đệ phòng, tinh chất bất luận kẻ nào cũng tuyệt đối không có khả năng cộng kết hắn. Bởi vì ở khoảng cách này, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, liền có thể ngay lập tức trốn vào hồng quân thác. Nữ tử này tướng mạo cực đẹp. Nhưng đối với quân mặt ta mà nói hoàn toàn không chút động lòng, thậm chí còn có một loài cảm giác muốn trốn tránh. Trong nhà mình có một đống nợ tình, nếu ra ngoài tiếp tục gặp phải nợ tình, thế chẳng phải là tự mình đi tiệm thiện phước sau. Theo biểu hiện bên trong của chúng nữ, quân mặt ta có thể nhìn ra rõ ràng, mặc dù ở thế giới này, đàn ông có thể tam thê tử thiếp, nhưng vài vị hồng nhân tri kỷ của mình vô luận là Quảng Thanh Hạng, đọc cô Tiểu Nghệ hay Mai Tuyết Yên. Người nào cũng có ý muốn độc chiếm trước mạnh, giấm chua mùi quá nồng. Mấy người phụ nữ này bất luận là người nào cũng sẽ không ở mặt ngoài nổi, nhưng trong lòng chưa hẳn là không thèm để ý, chính là trong hoàn cảnh riêng biệt, không tiện biểu lộ ra thôi. Hơn nữa, vai đoàn tình cảm này nếu không có lý do để tự bỏ, nên mới miễn cưỡng, không có việc gì. Càng ở bên cạnh nhau lâu, mỗi bên cũng tiếp nhận lẫn nhau.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 Còn trong hậu viện của quân đại thiếu già, đều là cọp mẹ, còn lại là siêu cấp cọp mẹ cực kỳ hung hãn. Nếu lúc đây quân mạng ta còn tiếp tục dẫn về một người nữa, có thể đoán được chính là hồi hậu cung đại chiến không thể tránh nẻ. Cho nên vừa thấy được vị Mỹ Tạo, nữ tử này, quân đại thiếu có thể hoàn toàn không suy nghĩ về phương diện tuổi tác của đối phương. Ý nghĩa đầu tiên trong đầu là, ngài có thể ngàn bằng lần, không cần yêu ta, vãng nhất, cô xem trọng ta ở chỗ nào. Ngàn bằng lần phải nói cho tà biết, ta nhất định sửa. Quân Mạc Tà, tiểu tư ngươi quá nhiên vô lại. Nàng kia mắt phượng mở ra, hai đạo ánh mắt lợi hại nhìn chậm chậm vào mặt quân Mạc Tà chậm trại nổi. Người với sức lực bầu cười, lấy cấp hành lý của hải vô nhai cùng với hải tri thu, sau đó đúng lúc bắt ra tiếng động, hãm hại bạch kỳ phong, đáng thương cho ba tên gia hỏa kia, cứ như vậy bị ngư đùa giật trong lòng bàn tay, càng vì vậy khiến cho tam đại thánh địa cùng phiêu miểu hiểu phụ bất hòa Hành động bực đầy quá thật là dụng tâm hiểm ác, quân mặt ta, ta không muốn thương tổ ngươi, ta chỉ hy vọng, ngươi theo ta trở về, trước mặt mọi người nói rõ hết thảy. Liệt đem cười, tự mình trời đi, như thế nào? Ngân, nếu cô ở một bên nhìn thấy, vì cái gì không đứng ra ngăn cản, chẳng phải quá dễ dàng sao, rõ ràng là muốn đem nỗi oan này đổ lên đậu của ta. Quân mặt ta hư một tiếng hoàn toàn không tin, hơn nữa trong lời nói của cô gái này có chút mơ hồ, giống như một tiểu cô nương đang nói về một chuyện kỳ lạ giải thích xong hết thảy, để ta tự mình trời đi, lời nói này có thể nói cực kỳ ngây thờ, cho dù có dùng mong suy nghĩ, cũng biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Quân mặt ta chắc chắn không thể trở về, quân đám thánh hoàng sau khi biết chuyện, càng không có khả năng để quân mặt ta tự mình trời đi. Giải thích đà, cô muốn giải thích cái gì? Cô nếu thật sự có khả năng đứng một bên nhìn thấy, vậy chỉ cần ngay lúc ấy bắt lấy tà, chẳng phải tốt hơn so với việc đi giải thích thế này không? Sao lại phải làm những chuyện vô ích? Vừa rồi ta không lập tức ngăn cản, tự nhiên là có lý do của ta. Nàng kia mặt hơi đỏ lên, bồ dàng tức giận nổi, khuôn mặt trắng mịn phồng lên. Nhưng lập tức phát hiện, mình giống như lại tái phát bệnh cũ, vội vàng ho khang một tiếng, lại khôi phục phong thái thanh nhã. Phương pháp theo lời khuôn mặt ta nói hiển nhiên là hữu hiệu nhất, nàng tại sao không biết, chỉ là bởi vì có một ít quyên nhân đặc tự làm cho nàng không dám ngay lập tức hành động. Nhờ thế quân Mạc Tà mới có thể tính kế được. Lúc đó hai bên bởi vì trận chiến này tổn thương hỏa ký rất nhiều, thậm chí đã hoàn toàn tan trả, cho dù nàng có nhảy ra nổi, hai người các ngươi đừng đánh nhau nữa. Tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của tiểu tặc quân Mạc Tà kìa, thử hỏi không bằng không chứng ai tình. Huống chi trong lòng mọi người, quân Mạc Tà đã bị chuyển mộ bạch giết hơn một tháng trước, một người chết có thể làm được cái gì? Một người đã chết từ lâu, hơn nữa chịu dựa vào thực lực, tôn giả, tam cấp mà trước sau tính kế với Tam Đại Thánh Hoàng. Cách nói này thật quá là hoang đường, cho nên nàng bước đất chỉ phải im lặng, nhưng biểu tình kia của nàng ở trong mắt quân mạc tà lại khác, hóa ra đây chỉ là ý tưởng cổ quá của tiểu nha đầu này, mà cũng chẳng trách được tại sao quân mạc tà nghĩ như vậy. Biểu tình này của nàng lít thực với một tiểu nha đầu bình thường không khác là bao nhiêu, cho nên quân mạc tà càng ngày càng không tin những lời nói này của nàng. Tam Niện xoay chuyển rất nhanh, nhãn châu xoay động, chuyển sang châu chọc nàng. Để tao nói lý do giúp cô, cho trang chiến cô xem bọn hắn không vừa mắt, mới sắp xếp cho bọn họ đánh nhau một trận. ta phát hiện cô không chỉ ăn nói khoác lát, mà âm mưu này cũng là do cô bày ra. Chính cô, nhất định là cô. Duy chỉ có tuyệt đại cao thủ 300, 800 năm tuổi mới có thể đem nhiều cường giả bậc thánh hoàng như thế, đùa dẫn trong đồng bàn tay, tạo trước cuộc hiểu rõ chân chính mình bà rồi Quân đại thiếu về mặt bỗng nhiên tịnh ngộ đột nhiên phận nộ nổi. Nhất định là cô lấy trộm binh khí của Hạ Tri Thu cùng với Hải Vô Nhài làm cho mâu thuẫn giữa bọn họ hoàn toàn trở nên kỳ gắt, làm cho bọn họ đánh nhau. Cô thật sự là buôn mô hiểm ác. Cô tại sao phải làm như vậy? Vì cái gì? Biểu tình của quân đại thiếu đếch thật vô cùng đau đớn. Tam đại thánh địa vì hòa bình đại lục, vì thiên hạ muôn dân, thú hộ hồng trần bấy nhiêu năm qua. Bọn họ là anh hùng của huyện huyền đại lục, bọn hắn chính là tấm gương của cả nhân loại. Mà cô lại đê tiện vô sĩ hãm hại bọn họ, cô trốt cuộc muốn gì, có phải cô là ủng hộ ngoại tộc, trong phương nghịn kế phá hoại hòa bình của Đại Lục? độc thanh trúc xà hay là chim độc của ông? Hai loại này vẫn không độc, độc nhất là lòng dạ đằng bà. Ta hôm nay xem như đã được chứng kiến, một bộ phim của tiểu nha đậu cô, hơn nữa là một tâm địa ác độc, âm mưu hãm hại anh hùng của huyện huyện Đại Lục chúng ta. Hành vi như vậy thật khiến cho người giận sôi. Tại sao á? Văn hóa giáo dục của thế gian suy đổi đến mức này sao? Cuối cùng tại sao cô lại như thế? Hai! Quân đại thiếu trong đội đắc ý, rất là cảm tháng nói cuối cùng thở dài một hơi, lại càng vô cùng đau đớn. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Nàng xinh đẹp kia đôi mắt mở thật to, tức giận đến mức miệng nói cà lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cứng miệng, không nói nên lời. Nàng sống đã hơn nghìn năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Trên thế giới này lại có được loại người vô sĩ như vậy. Trói trang bị mình bắt gặp, tự nhiên, còn ngay lập tức cắn trả lại, không những đem toàn bộ, tội lỗi của hắn đổ hết lên người mình, thậm chí còn bịa đặt thêm rất nhiều tội lớn nhỏ áp đặt lên mình. Chính hắn ngược lại, thành người bảo vệ nhân loại, đây trốt cuộc là loại người gì a? Vô sĩ, cũng phải có một bức độ thôi chứ. Quân bạc tà, ngươi cũng không cần hao tâm tổn trí ngụy biện như thế. Nàng hít sâu một hơi, trước cuộc, Hồi phục tâm tình, nhưng vẫn còn tức giận, ngực phập phòng kịch liệt, cố gắng giữ khẩu khí bình thường của mình, bình thản nổi. Hết thảy quá trình nơi đây, ta đều tận mắt nhìn thấy, người nói thêm cái gì cũng mặc kệ. Chỉ cần ta bắt được người, tìm ra binh khí của bọn hắn, trên người người, tất cả hiểu lầm đều có thể trở tràn chân tưởng. khuôn mặt ta cười ha ha, cười đến chảy cả nước mắt. Ngặt ngoèo nổi, cô đói cô sống trên một ngàn tuổi rồi đúng không? Cô kêu bọn người hải vô nhài, cũng là tên tiểu tử kìa, có phải hay không? Như vậy ta cũng có thể dễ dàng đoán được, thực lực của cô chắc hẳn đã vượt chất xa vài vị thánh hoàng kia. Đó là hiển nhiên, lấy đạo hạnh của bộ chúng, làm sao có thể đánh đồng cùng với ta? Nàng kia hừ một tiếng hơi hơi ngẩn đầu, nói bằng giọng mang cả kiêu ngạo, lẫn một chút e dè. Nàng nghĩ đến quân bà ta trước cuộc hiểu trở mình đáng sợ, không khỏi trong lòng thả lỏng, lại có chút đáp ý. Cô đồng ý với suy đoán đầu tiên của ta, vậy ta đây, mạng phép suy đoán tiếp lần thứ hai, bọn hắn đều là cường giả, bật thánh hoàng, mà ta chỉ là một tôn giả tạm cấp. Cô lợi hại hơn hẳn mọi người, lại đứng xem, diễn biến do ta sắp đặt, tại sao lúc ấy không bắt lấy ta, vạch trần âm mưu của ta đây, suy đoán thế nào, có cái ý đồ riêng gì à? Cuốn mặt ta mỉm cười. Cái gì suy đoán? Tất cả đều sai. Nếu không phải tên khốn của U thập tứ thiếu kia, trên đường đều chú ý ta, ta như thế nào lại không thể bắt lấy người, ngươi cho là, kỹ xảo cũ quái kia thật sự hoàn hảo sao? Nàng kia bị một câu của hắn chọc đến vết tượng, không khỏi lông mày dựng lên tức giận nổi. Cổ U thập tứ thiếu à, hắn cũng nhúng tay về việc này sao? Chuyện này quân mặt ta là thật sự chứng tình chẳng lẽ tên kia vẫn luôn luôn không rời xa, vẫn luôn luôn theo sau mình? Nàng kia hư một tiếng trên khuôn mặt xinh đẹp âm tịnh bất định. Nữ tử này tên là Kiều Ảnh, những gì nàng nói, chân chính không có nửa điểm dạ dối Nàng chính là trời sinh tuệ nhãn cũng chính cái mà người ta xưng tụng là mắt âm dương, có thể thấy được hết tất thảy mọi tai họa. Ở nàng về sau là dần dần phát triển, nhất là tu luyện huyện công thành công, phần kỹ năng trời sinh này lại theo sự tiến bộ của huyện công mà dần dần thăng cấp, tình tiến. Một lần cơ duyên xảo hợp, một vị tiền búi của nàng đột nhiên phát hiện, kiều ảnh trời sinh tuệ nhẫn lại có thể có công dụng hữu hiệu, vì thế hắn liền bắt trước một chút đụng thuộc của dị tộc nhân, thử tiểu cô nương này ngay lúc đó. Kết quả không cần nói cũng biết, nàng hoàn toàn có thể nhìn thấu được đụng thuộc của vị tộc nhân. Vị tiền bối này mừng trở như điên, từ đó về sau bắt đầu cuộc sống vô cùng vinh quang, cũng cực kỳ đau khổ cô độc của kiều ảnh. Cũng chính là bởi vì tuệ nhãn của nàng là vũ khí độc đáo dùng để đối phó với dị tộc dân, cho nên phía thiên thánh cùng đã sớm tiếp nhận nàng trở thành người thủ hộ, thậm chí không tiếc vốn góc liên để nàng phục dụng, một lần thất thải thánh quả. Cùng với linh lung liền, báo trì sinh mệnh lực dồi dào cho nàng, đến nàng ứng phó đoạt thiên chi chiến, đến tận bây giờ đã là một ngàn năm tuổi, đúng thật là yêu nữ ngàn năm chân chính, có thể mỗi lần, mỗi năm.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 Là 2.600 năm công lực, chỉ lấy riêng trình độ huyền lực thâm hậu mà tính toán. Thực sự là người mạnh nhất thiên hạ, cho dù củ u thập tứ thiếu cũng sợ không thể bị kịp. Nhưng có lợi thì cũng có hại, nàng mặc dù trời sinh có thể nhìn thấu độn thuật, nhưng có lợi thì cũng có hại. Nàng mặc dù trời sinh có thể nhìn thấy độn thuật, nhưng bạn lĩnh kia, cũng có một khuyết điểm trọ trệt. Chính là trong thời gian nặng thi triển tuệ nhãn.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 Thành thân, lập gia đình Nàng không thể Bởi vì tuệ nhãn yêu cầu cơ bản chính là tuyệt đối bảo trị thân thể thuận âm, tuyệt đối thuận khiết. Một khi mất đi tấm thân sự nữ, như vậy năng lực tuệ nhãn cũng vì thế mà triệt để biến mất, cho nên nữ tử thông thường đều phải trải qua chuyện tình cảm, tình yêu. Điều bình thường nhất mà quyển sách này đề cập đến, đó là một cảm giác chết đi sống lại vì tình yêu. kêu ảnh này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 Đoạt thiên chi chiến nếu không có kiệu ảnh, không biết sẽ chết bao nhiêu người, thậm chí có thể sẽ thất bại, mà không phải thất bại chỉ một lần. Vì kiệu ảnh có thể bảo trì tâm cảnh, nàng thông thường đều ở lại thiên trụ sơn, một mình lặng lẽ vượt qua một thời gian dài đáng kể, mà ở mảnh đất cao hạng đó, cho dù là quỷ hồn cũng không thể đến được. Năm trọng tháng dài cứ như vậy cách biệt tại đây, tuy rằng đã là một bà cô hơn năm ngàn tuổi, nhưng tâm tình vẫn bình lặng như nước, phía chung. Thuần khiết như xưa Có thể vì lão tiện bối hơn 1.000 năm tuổi này về phương diện đối nhân sự thế còn không bằng một tiểu cô nương lần đầu bước vào đời Bởi vì thế tục trong trí nhớ của nàng tổng cộng chỉ có vài năm ngắn ngủi hơn nửa lúc đó nàng vẫn còn nhỏ Từ lúc chuyển thành nàng đã một bậc ngăn cách ở địa phương đó yên ổn luyện công sau đó tham gia đoạt thiên chi chiến rồi lại trở về tiếp tục tu luyện Lúc này, thiên thánh cùng cử người xuất thế, âm thầm tuần tra cũng là bảo hộ người thánh địa, cũng không hiểu tại sao, kiều ảnh luôn luôn không quan tâm sự đời. Bất ngờ chủ động sinh đi trước chí giặc, hơn nữa thái độ dị thường kiên quyết. Lúc đó, nàng đã một mình, ở trên thiên trụ sơn, nghỉ ngơi suốt 400 năm. Cũng là bất đắc chỉ, hơn nữa sớm biết kiều ảnh tu hành tuệ ảnh tinh tiến.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 Cô hộ thần thức luôn đi theo trên người và vị thánh hoàng của Tam Đại Thánh Địa, cho nên phía bên này, có gì thường, nàng ngay lập tức chạy đến. Thời điểm nàng đến, đúng lúc quân Bạc Tà chiêu cực, bạch kỳ phong, rồi sau đó đi trộm bọc hành lý của hải vô nhài. Nàng nhìn thấy rõ ràng không có bốn người ở đây, nhưng sự tinh quý dị bực này, theo bản năng nghĩ đến kỹ xảo ẩn thân của dị tộc nhân, vì thế chuyển động tuệ nhạc. Vừa vặn nhìn thấy được hành động lén lút của quân Bạc Tà. Âm dương đụng dĩ nhiên là phương pháp thần công tuyệt đỉnh thiên hạ. Nếu quả thực cảnh giới chưa đến mức cao thẳm, cho dù tuệ nhãn cũng không thể nào phát hiện được. Nhưng cấp bậc của quân đại thiếu vẫn là quá mức yếu kém. Đối mặt với kiêu ảnh tu vi vượt qua 2.500 năm, kỹ năng tuệ nhãn cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt chiêu cực phẩm chưa bao giờ thất thủ. Âm dương đụng trước cuộc cũng lần đầu thất thủ. Kiêu ảnh hiểu rõ mấu chốt trong đó nên chính mình phải tra mặt cảnh cáo bốc trần âm mưu của quân đại thiếu gia. đúng lúc đó nghe được một thanh âm âm trầm. ngàn vân lần không được lên tiếng. nếu cô nương không cẩn thận phát ra một chút âm thanh, bốn công tử phải tra tay ác độc vùi hoa dập liễu rồi. đúng lúc đó một thanh âm lạnh lẽo cửu u hàn nhận để mang trên cổ nàng. cái âm thanh này vừa ra, kêu ảnh tức thì đã biết người này chính là họa lớn trong lòng tam đại thánh địa. Cửu U thập tứ thiếu, Kiều ảnh nửa điểm cũng không nghi ngờ thân phận của người phía sau, bởi vì chỉ có cửu u thập tứ thiếu mới sử dụng loại cửu u hàng nhận khác lạ nhất huyền huyền đại lục này, cũng chỉ duy nhất có cửu u thập tứ thiếu trên người mới có cực độ âm hằng huyền âm khí bực này, khiến nàng hết sức không thoải mái. Mà ở đây có một điểm quan trọng hơn, lấy thực lực của Kiều ảnh mà nói, ngoài cửu u thập tứ thiếu ra, thật đúng là hiếm có người có thể chế trụ nàng, cho dù đánh lén cũng không được.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 Nhìn thấy rất nhiều việc, quân mặt ta sắp đặt lại thêm lúc ấy trong lòng lửa giận ngất trời, dương tút vỏ, nọ dương cung, toàn bộ sự chú ý của nàng đã bị thu hút ở đây, trong lúc nhất thời, không có để ý bên cạnh. Hơn nữa, nàng đối với hành vi hiểm ác của quân mặt ta đã công giận đến cực điểm, lúc này mới bị cổ u thập tứ thiếu dễ dàng như thế, không một chút tiếng động chế trụ. Đừng nhúc nhích, hảo hảo nhìn lên, một vô kịch khó như vậy, chính là ngàn năm hiếm có. Nếu như bị người phá trối và kết thúc Thật sự là rất tiếc nuối Cố thập tứ thiếu cứ thế mà nói Từ phía sau Nơi mà kiều ảnh không thể nhìn thấy Đôi mắt hắn nháy lên cực kỳ hứng thú khen Tiểu tử này thật là âm hiểm Cũng đủ tà Bốn công tử quá thật rất thích tiểu tử này Làm tốt lắm. Giết chết bọn ngụy quân tử kìa Bốn công tử làm sao lại không nghĩ ra biện pháp này Như quân bạch tà suy đoán xác thật Cô U Thập Tứ Thiếu luôn đi theo sau quân Mạc Tà, đột nhiên bên cạnh xuất hiện một thiếu niệm như thế. Cô U Thập Tứ Thiếu Đại Hát có thể hoàn toàn không hoại nghị. Hắn thực sự bất kể như thế nào, cũng muốn tìm ra lai lịch của quân Mạc Tà. Lấy thực lực mạnh mẽ của cô U Thập Tứ Thiếu, cùng trên lịch lớn đau với quân Mạc Tà. Hắn tự nhiên, đã trở thành một người duy nhất trên thế gian. Theo dõi quân Mạc Tà, nhưng lại không bị, đại thiếu già phát hiện. Vì thế quân đại thiếu, ở phía trước giữa thu đoạn đùa dẫn. Mà cử U Thập Tứ Thiếu ở ngay phía sau tùy tuyện đi theo mong hắn nhìn vào, càng xem càng cảm thấy vui mừng. Chỉ cảm thấy tiểu tứ này ấm hiểm cây độc, thật sự đúng là khẩu vị của hắn. Sau khi hắn nhìn thấy cuốn mặt ta không ít lần không hiểu sao lại biến mất, sau đó lại thành công lợi dụng cái gọi là không linh thể chất, làm cho chuyển bộ bạch cùng với huyễn phủ trở mặt thành thủ, sau đó lại có thể khơi màu hải vô nhài, hạ tri thu cùng huyễn phủ hoàn toàn chậm dứt. Nhưng việc làm ở trên không khỏi làm cụ U Thập Tứ Thiếu đối với tiểu tử này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tuy rằng trong đó, nhìn thấy hắn lợi dụng tên tuổi cô mình đi dọa nạt triển mùa bạch. Nhưng cụ U Thập Tứ Thiếu hoàn toàn không có ý vạch trần hắn, dọc đường đi giống như xe bộ vỡ tượng thông thường, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Còn nữa, thời điểm quân mặt ta đột nhiên xuất ra cụ U Hạng Nhận, cụ U Thập Tứ Thiếu trước cuộc xác định được bộ chuyện tiểu gia hỏa này chắc chắn có quan hệ với cụ tiêu thập nhất gia kia điều này làm cho cửu u thập tứ thiếu trước cuộc hiểu rõ người này vì sao lại có khả năng như vậy? vì sao có thân pháp ẩn thân thần diệu như vậy hết thể phát sinh từ chỗ này đều tại vì cửu tiêu đệ nhất gia kìa nhắc đến tên này cửu u thập tứ thiếu cảm thấy có chút đầu đầu lão tử bài danh thứ 14, bốn ngươi lại có thể dám xưng thứ nhất ta là cửu u vốn là ngầm ngươi lại là cửu tiêu là bầu trời ta là thiếu còn ngươi là gia con bà nội nó quả thật Là đã chiếm tiện nghi lớn của lão tử Nhưng cụ U Thập Tứ Thiếu cũng không thể làm gì được Bởi vì Cửu Tiêu Đệ Nhất Gia Tên này nghe nói là do người Tam Đại thánh Địa tặng cho Hơn nữa nguyên nhân các bạn nhất Lại là vì mình Làm cho mình Sau này nghe đến cái tên này liền tự động đi tìm Cửu Tiêu Đệ Nhất Gia gây phiền phức Ta Thập Tứ Thiếu anh Minh Thận võ mực này Làm sao có thể phạm sai lầm cấp thấp này Cho nên Cửu U Thập Tứ Thiếu quyết định kiên quyết bỏ mặt Cho dù đã tính sổ cũng sẽ chỉ tìm bọn người Tâm Đại Thánh Địa, bọn hắn, mới chính là đầu sỏ gây nền. Hơn nữa, cố u để nhất gia lận trước trợ giúp mình phá tăng phong ứng, bất luận nguyên nhân. Hắn làm như thế là vì cái gì? Như thế nào cũng có thể coi như mình đã nợ nửa điểm ân tình. huống chi, giữa hai người còn có cái ước hẹn, mà tên tiểu bối trước mặt đang mượn dùng tên bệnh làm săn làm bậy coi như là hậu bối của cố nhân. Không nói cái khác, chỉ nói vỡ tuần kinh điển này. Giả mạo cũng quá hay Nếu vỡ tuổi như vậy mà diễn ra vài lần Thế thì có mạo phạm thêm ta vài lần Cũng không sao Hơn nữa, việc người này làm Cũng đúng với ý ta Quan hệ tam đại thánh địa cũng phiêu miểu quyển phủ tăng vỡ hoàn toàn càng tốt Tốt nhất là sau đó Tam đại thánh địa cũng triệt để tăng vỡ một lần nữa Đây mới thực sự là đã nghiện Như vậy, chính mình có thể từng bước từng ước ung dung Thu tập tàn cục Cho nên, chuyện như vậy Cố U thập tứ thiếu như thế nào cho phép kiểu ảnh này phá hư? Dĩ nhiên là không thể. Trơ mắt nhìn khuôn mặt tà quấy truí tử phía. Sau đó chính vì thánh hoàng trở mặt thành thụ đã muốn cùng đi ra ngoài quyết chiến một phen, kêu ảnh cấp đến độ phải nổi điên, cơ hồ không tiết liệu mạng phản kháng. Cố U thập tứ thiếu lại cùng lúc đó buông tay nàng ra, sờ sờ môi dưới nội. Tà quân uy vũ thật không sai, xem tự tử này chiến trọ quá nhiên. Là một tú vui ạ, việc toàn lại cơ bản bổ công tử không cần quan tâm, trở về hay nhận tổn thương, thì xác định đi, chứ tên tiểu tử này, mất công sức lớn thế, ta không thể để điều đáng tiếc xảy ra. Nói xong, cổ u thập tử thiểu lại đột nhiên biến mức mặt vô âm tính, chỉ để lại một thân thể kiều ảnh gần như cứng ngắt, nhếng chăng cơ hội cắn nát ca rằng.